anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nói chuyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là bể tội thực sự ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là không chỉ là à, cái vụ uh, win One Tham Glenn còn chưa có manh mối gì mặc dù hắn nói là không phải việc của mình nhưng mà hắn cũng nghi ngờ việc này liên quan đến à, con rắn thủy ngân tức là cũng là một dạng tà thần đấy ở danh sách quái vật mà và ngoài ra thì còn có cái vụ điều tra về bề tôi của kẻ khờ làm cho lên bức thiết là muốn thăng cấp nhanh hơn ma dược của hắn thì sắp tiêu hóa xong rồi bây giờ hắn đang phải gom tiền ngoài trừ cái chỗ sáng tạo chế tạo xe đạp ra thì hắn còn muốn bán cái vật phẩm mình còn lưu lại ngoài ra thì còn tìm nhiều các nguồn tiền khác thậm chí là hỏi về các cái ma duoc quán thi sap chính để mà chế tạo ra à, phối phương thăng cấp lên là người không mặt, hắn đã phải liên hệ cả con ma cà rồng em liên quay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ma cà rồng này bị ám thị đến đâu rồi. Ở bên trong giáo đường bội thu, lên nghiêng đầu nhìn em liên quay một chút, hắn cố không có phá vỡ bầu không khí an bình của nơi đây, gắng ép cái giọng xuống, cười nhẹ nhàng mà hỏi ngược lại: anh đang thiếu tiền hả? Lời vừa trôi khỏi miệng, hắn đã cảm thấy hình như mình vừa hỏi đối phương có biết amway là gì không. Em Linh thoạt tiền hơi ngạc nhiên, sau đó khịt mũi coi thường. Đồng có mà dùng tiền tài để mà xỉ nhục huyết tộc cao quý. Lên lập tức à một tiếng chế nhạo. Mắt nhìn về phía cha xứ Olowski, cao lớn vạm vỡ ở phía trước, dở rộng tùy ý. Theo tôi biết, những con dối thủ công tinh xảo kia cũng không rẻ gì, thậm chí còn khá là đắt đỏ nhất là cái loại có kích thước giống y theo toi biet nhung con roi thu cong tinh xao kia cung người thật. Em Linh há miệng ra định phản đối, nhưng cuối cùng không thể nói nên lời. Chầm mặc một lúc, anh ta mới hò nhẹ hai tiếng, ra vẻ vô tình mà lên tiếng. Nói tôi nghe, rốt cuộc là anh cần tôi hỗ trợ chuyện gì. Tôi không phải là một huyết tộc thích chơi trò giải đố gì đâu. Lên không nhìn ma cà rồng ở bên cạnh, mà là mỉm cười nói. Tôi có một người bạn sắp thăm cấp, cần thu thập vật liệu phi phạm tương ứng. Không biết là anh có khả năng mot nguoi ban sac tham cap can thu thap vat lieu phi đỡ hay không. Anh đang nghi ngờ năng lực của một huyết tộc đấy à? Em liên quay ngạc mạn nói. Dù tôi không có thì tôi cũng có thể viết thư hỏi thăm những quý ngài cao quý hơn. Đây chính là điều tôi muốn. Lên lập tức thao tháo bất tuyệt mà đáp lại. Tuyên yên biến dị và máu của thợ săn não bộ ngàn mặt, đặc tính u ảnh da người, nằm sợi tóc naga biển sâu. Chỉ cần có được một trong những món trên, tôi đều thanh toán thủ lao cho anh. Giá càng rẻ, thì anh càng được hưởng nhiều hoa hồng. Hắn cố tình báo số lượng vật liệu phụ trợ nhiều hơn một chút để tránh hao tổn. Nghe thấy mô tả, không hề bị nói lắp. Em liền lập tức có cảm giác là mình bị lọt vào cạm bẫy ngôn từ. Anh ta bình phục cảm xúc lại nói, Thủ lao vật liệu phi phạm ít nhất cũng phải 100 bảng, còn vật liệu phụ trợ thì ít nhất là 10 bảng. Dù tôi không rõ những thứ mà anh muốn nó ở cấp độ nào, nhưng tôi tin chắc là chúng không hề rẻ và cũng không phổ biến. Nếu không thì anh cũng đã chẳng tìm tôi hỗ trợ. Ông Minh nha, lên cười nói, thành giao. Nháy mắt em liền Wai liền cảm nhận sâu sắc, mình vừa yêu cầu thủ lao cho bản thân quá ít. Thế là anh ta mới bổi thêm một câu. Ngài thám tử, anh đã có đầu mối nào để giải trừ tâm lý ám thị chưa? Lên nhìn cha thứ Olowski đang quỳ xuống cầu nguyện trước thánh đàn, nghiêng đầu nhìn ma cà rồng một cái. Tôi có một biện pháp đơn giản nhất. Cách gì? Hai mắt của em liên quay liền sáng lên. Đó là đánh bại. Giám mục Olowski, cướp lấy ngọn nến mộng ỉm của ông ta, lên cười khủng khục. Nếu như anh phối hợp với cha mẹ của mình, thì hẳn sẽ đủ thực lực chẳng lẽ ba vị huyết tộc còn không chơi được một kỵ sĩ bình minh sau em lên quá miệng co giật mang theo biểu cảm suy sụp Thua rồi chúng tôi đánh không lại cha mẹ tôi còn suýt nữa bị bắt giữ luôn ngọn nến mộng ỉm kia tà dị lắm hóa ra là các người đã thử rồi suýt chút nữa thì cả nhà đều thay đổi thành tín ngưỡng mẫu thần đại địa ba vị huyết tộc cũng không thể thắng được cha xứ olowski sau có thêm ngọn nến mộng ỉm và dụng cụ lấy máu kia hỗ trợ cha xứ olowski Lại khó nhẳn đến thế kìa. Hay là do bên phía ma cà rồng quá yếu? Nhưng tất cả tin đồn đều nói rằng thực lực của ma cà rồng rất mạnh cơ mà. Lên đâm chiêu nói Vậy anh có thể viết thư nhờ sự hỗ trợ từ những vị quý tộc cao quý kia rồi còn gì? Hẳn là huyết tộc các anh đâu có thiếu cường giả. Em liên ngoài người ngốc đáp lại họ tử chối. Đột nhiên anh nhìn lên lien hoai ngay ngập mong đợi anh có thể thắng được cha xứ Olowski hay không? Hay anh có người bạn nào thắng được ông ta không? Sau khi đã sở hữu châm ngọc Thái Dương và bình độc tố sinh học, cũng đã tiêu hóa gần hết ma dược, tôi vốn cảm thấy là mình có thể đánh thắng cha sứ ở trong trạng thái linh thẻ. Nhưng mà... Nghe anh tả lại như vậy, tôi lại không dám khẳng định nữa rồi. Ngọn nến mộng hiểm này tà dị đến vậy sao? Có lẽ loại vật phong ấn này khắc chế với linh thẻ rồi. Lên lý trí lắc đầu, không đâu. hắn nhanh chóng rời chuyển chủ đề. Tại sao những vị huyết tộc cao quý kia lại từ chối tỉnh cầu của anh chứ? Đối với họ thì đây chỉ là một sự trợ giúp hết sức đơn giản thôi mà. Sắc mặt của em liên Wai hơi chuyển thành vẻ cho tàn nguội lạnh. Họ nói rằng cha sứ Olowski là bề tôi của mẫu thần đại địa. Họ không muốn phát sinh xung đột trực tiếp với ông ta. Họ vẫn còn đang nghiên cứu những biện pháp để giải trừ tâm lý ám thị khác, như là đi biển Sunia, đi biển sương Mù và biển Cuồng Bạo, tìm những con rồng khổng lồ đã ẩn cư từ lâu. Điệu cười của anh ta lúc này còn khó coi hơn cả khóc. Chờ tới khi họ nghiên cứu thành công, tới tìm ra dòng khổng lồ và hiểu biết lĩnh vực tâm linh, có lẽ tôi đã trở thành tín đồ trung, thần, trung thành của mẫu thần đại địa rồi. Giờ tôi càng ngày càng cảm thấy sinh mạng là đáng quý, thu gặt là đáng mừng. Bè tôi của mẫu thần đại địa sau, Cha xứ Olowski là bè tôi của mẫu thần đại địa à? Có trách ông ta lại có nhiều vật phẩm thần kỳ đến thế. Chỉ nhìn thôi cũng biết, một hải tạc mạnh mẽ, giàu có, đột nhiên lại đổi sang tín ngưỡng mẫu thần đại địa không phải là chuyện đơn giản." Lên thoát cảm thán, rồi tự dưng hoảng sợ mất một lúc. Vừa rồi hắn suýt nữa đã đáp ứng thỉnh cầu của em Emily White, thử đánh bại trà sứ Olovsky, nếu thua, không chừng mình cũng bị nhốt luôn dưới tầng hầm, bị cưỡng chế giam cầm. Nếu thắng, thì mình lại đắc đọi với một vị thần, à không, căn bản là không thắng được. Bề tôi của mẫu thần đại địa chắc chắn có một con át chủ bài tương ứng. Nếu không phải trước đó trà sứ đè nén nhân cách đến nỗi phải phân liệt ra thành hai phần, thì mình đã chẳng có nửa cơ hội để đánh bại ông ta. lên sáng suốt không có tiếp tục chủ đề này nữa, lại nhìn bóng cha xứ ở đằng trước mà nói, anh có thể thử tìm một tổ chức gọi là Hội Tâm Lý Luyện Kim. Nếu không, anh chỉ có thể chờ tiểu thư chính nghĩa của Hội Tarot chúng tôi trở thành bác sĩ tâm lý. Nhưng mà tới khi đó thì hẳn anh đã không thể thoát khỏi tín ngưỡng mẫu thần đại địa nữa rồi. lên lặng lẽ bồi thêm một câu, đối với hắn thì em Lin White cũng có thể gia nhập vào Hội Tâm Lý Luyện Kim rất là điều tốt nhất. Như thế nhớ tiểu thư chính nghĩa có gặp vấn đề gì ở trong đó thì hắn vẫn sẽ có nguồn hỗ trợ từ tài nguyên khác, cũng không cần phải luôn cứ triệu hồi chính mình. Người có tận ba thân phận cả khờ, vừa là tín đổ vừa là bẻ tôi, các kiểu. Hội tầm lý luyện Kim à? Chưa nghe bao giờ. Em liên ngoài khinh thường lắc đầu. Chắc hẳn là tổ chức bí ẩn mới xuất hiện không lâu rồi. Tổ chức này ít nhất cũng xuất hiện một hai trăm năm rồi đó, lên phủ nhận lời của anh ta đối với huyết tộc có tuổi thọ lâu dài thì một hai trăm năm chẳng khác gì là mới xuất hiện không lâu những quý ngài cao quý kia chỉ ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã trôi qua trăm năm em lên vai tự hào nói không đợi lên mở miệng ánh mắt anh ta lại chuyển về phía trước hắng giọng nói thế anh có biết cách liên lạc với mấy cái tổ chức đó không lên vốn định trả lời tôi có một người đàn ông là bác sĩ trong bệnh viện tâm thần ở thành phố tin gần tên là Dr. Guardian là thành viên của hội tâm lý luyện kim Nhưng lời vừa đến khóa miệng hắn liền nuốt trở lại Chúa sáng thế chân thực còn đang nhớ thương mình Nên tốt nhất là không nên dính líu tới chuyện Hay là người ở tin gần nữa Tiếp xúc sẽ tồn tại rủi ro nhất định Và một khi bị bại lộ Đối với độ điên rổ của cái đám cực quang kia Chắc chắn sẽ không buông tha cho Benson và Melissa Lên khẽ gắt đầu mà nói Tôi chỉ nghe nói về nó thôi Anh có thể viết thư Hỏi những huyết tộc khác Em liên quan nghe xong vô cùng thất vọng Cũng không đề cập tới nữa Anh ta lại nhìn lên cười nói: "Tôi đoán người bạn sắc thâm cấp kia của anh chính là anh rồi." Lên không quá chú tâm, vẫn nhìn thẳng thản nhiên đáp: "Chúc mừng, anh đã đoán trúng." Em Liên quay sửng sốt, phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta. Phát giác được biến hóa đó, lên cười nhẹ: "Ngài quay, thực ra nghề nghiệp phù hợp với anh nhất không phải là bác sĩ mà phải là diễn viên mới đúng." Em Liên thoạt giật mình, rồi chợt kiêu hãnh ngẩng đầu nói: "Tôi là một huyết tộc hết sức cao quý." Tôi sẽ không dựa vào bề ngoài để kiếm sống đâu. Úi chà, anh tưởng là tôi đang khen anh đẹp trai đấy à? Lên chậm rãi đứng dậy, cười tươi. Không phải vậy. Ý tôi là anh có khiếu để diễn hài kịch. Trong khi vẻ mặt của em Linh White như là táo bón, thì hắn đã bước dài trên hành lang quảng lại một câu. Đừng quên ủy thác nha. Lúc này ở cảng Cris, đại lộ sồi trắng, Phil đã bắt xe lửa hơi nước từ sáng sớm, đang trên đường đến bến cảng lớn nhất và quan trọng nhất của vương quốc. Cô cũng đặt vé trở về đi bằng tàu thủy, phương tiện có giá cả phải chăng Người được mùi vị đặc trưng của biển cả, phiêu nhìn thấy rất nhiều công nhân đang vội vàng di chuyển qua lại trên bến tàu. Vào mỗi giữa mỗi mùa thì cảng biển tràn ngập những công nhân tạm thời, mong có được mức lương khá khá. Và rất nhiều người dân nghèo sống ở quận đông của Bách Lung cũng sẽ hướng về phía đông nam, vượt qua khoảng cách hơn 60 km, cũng giống như khi họ tham gia công việc thu hoạch hoa bia vậy. Đường ở đây còn rộng hơn ở Bách Lung Chất lượng không khí không tệ Nhưng hơi bẩn Phiêu nhìn quanh Tìm hiệp hội ngư dân trong một tòa nhà cũ Cô tìm thấy Dorian Gray không mấy khó khăn Quý ngày này có dáng người trung bình Nhưng cánh tay rất lớn Tóc thì được chải vuốt chỉnh tè Hoàn toàn khác với kiểu tóc tổ chim Của phần lớn những người trong hiệp hội Đây cũng là một thành viên của gia tộc Abraham Phiêu giải thích sơ qua mục đích đến thăm Đưa hết di thư và cuốn sổ tay kỳ quái cũng như đặc tính phi phạm của Lauren cho Dorian. Dorian Gray nhận tất cả vật phẩm với một biểu cảm phức tạp trước khi mở thư ra. Sau khi cẩn thận đọc xong, ông ta ngẩng đầu lên ánh mắt màu lam thanh khẩn nhìn về phía Phil. Lòng tốt và danh dự của cô thật đáng khen ngợi, quý cô World. Tôi sẽ mãi mãi ghi lòng tạc dạ sự trợ giúp với Alyssa và Lauren của cô. Cô có thể nhận lời cảm tạ của tôi không? Tôi muốn mời cô dùng bữa trưa không Thành vấn đề ạ. Thiêu đang lo nghĩ là nên làm gì trước khi lên tàu. Lúc này Dorian đã sắp xếp cho cô nghỉ ngơi tại một phòng phòng kế bên, cũng bảo người đem hồng trà điểm tâm và một chút báo chí tới. Sau khi trở về văn phòng, quý ngài này hơi lo nghĩ mở két ngầm lấy ra một món vật phẩm. Đó là một quả cầu pha lê tinh khiết và ánh sáng rực rỡ. Dorian khép manh cửa lại khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối ảm đạm rồi ngồi xuống. Tay trái ông ta nâng quả cầu pha lê phải chạm vào đỉnh chóp, vuốt vè qua lại, còn miệng thì liên tục thỉ thầm. Thời gian trôi qua, những điểm sáng trong quả cầu pha lê càng lúc càng sáng tỏ, càng lúc càng rõ ràng, như thể được phản chiếu từ bóng của tinh không vậy. Thường được sử dụng để xác định hướng đi của vận mệnh. Những ngôi sao trong quỹ đạo của một đời người lần lượt xuất hiện, hình thành nên một thiên thể ba chiều, trọn lẫn với rất nhiều ký hiệu tượng trưng có vẻ là gợi ý đến từ linh giới. Dorian Gray cuối cùng cũng dừng tay nghiêng đầu dò xét. Không nói dối, quý đạo của mọi chuyện thực sự là như vậy. Dường như cô ta còn có thể đem lại sự thay đổi tích cực nhất định cho gia tộc Abraham. Khi ánh sáng từ quả cầu pha lê dần phai nhạt rồi biến mất, Dorian mới đứng dậy, đã có quyết định trong lòng. Thời điểm dùng bữa trưa ở trong nhà hàng tứ dực điểu. Bày trước mặt phiêu là một đĩa cá cắt khúc chiên sù phủ đầy hương thảo. Phần da rất giòn, thịt tươi không có xương nhọn. Món ăn rất là ngon, chỉ có một vấn đề là thẩm mỹ của đầu bếp lại cực kỳ kỳ cục, cố tình giữ lại hàng con mắt lồi trên cái đầu cá, sắp xếp sao cho chúng ngước lên, như thể đang bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của chính mình vậy. Thiều đẩy cái phần đầu xuống, cắt phần đuôi cá, để tra các chỗ con mắt kia đi. Lúc này, Dorian Gray cũng vừa đụng vào dao nĩa, tỏ vẻ lờ đáng nói. Olisa rất thích thần bí học, Chắc đã nghiên cứu phương diện này ở một mức độ nhất định. Lúc cô sắp xếp di vật của bà ấy, có nhìn thấy thư tịch, bút ký hay là vật phẩm nào không? Có một chút thư tịch và bút ký, phiêu thản nhiên đáp. Cũng nhờ đó nó khiến tôi trở thành người đam mê thần bí học. Nhưng mà không may thay, có nhiều chỗ tôi đọc hoàn toàn không hiểu gì cả. Ví dụ như cuốn kiến thức về linh giới kia, nó không chỉ siêu thực, phi logic, loạn ý. Dù đã cố ép cho bản thân đọc, và tự xoa dịu sự nôn nóng qua hệ thống thì cũng rất khó mà nhớ được nội dung bên trong. Thì nhìn qua thôi cũng dễ quên đi chứ đừng nói tới là hiểu rõ. Phil bổi thêm một câu ở trong lòng. Dorian nhẹ gật đầu rồi cười nói. Thế thì cô có thể tham khảo ý kiến của tôi. Tôi cũng là một người yêu thích thần bí học cũng gọi là tinh thông về cái lĩnh vực này. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Phiêu hưởng ứng. Thế cô thực sự hứng thú. Dorian lập tức chuyển chủ đề qua roi phil huong ung thay co thuc bí học. Thỉnh thoảng ông ta lại đề cập tới linh giới khi thầy giảng giải về kinh nghiệm minh tưởng của bản thân. Vì đã chuẩn bị từ trước khi bước chân vào nhà ăn, ông ta có tỉnh chọn một vị trí vắng vẻ yên tĩnh, không sợ là khách hàng khác sẽ nghe thấy nội dung trò chuyện của hai người. Cuối bữa ăn, Dorian chủ động đề nghị. Tôi đã luôn lo lắng vì không biết phải làm sao để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Nhưng giờ thì tôi chẳng còn phải suy nghĩ nữa rồi. <cười> Dù Lorien đã trả thủ lao cho cô, nhưng tôi vẫn chưa rằng là nó chưa đủ thỏa đáng với sự tử tế, tấm lòng thiện lương và danh dự thủ tín của cô. Quý cô wu nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến lĩnh vực thần bí học, cô đều có thể viết thư hỏi tôi. Ít nhất thì đây cũng là những gì tôi có thể làm để biểu đạt sự cảm tạ của mình. Đây chính là điều mà tôi mong muốn, Phil không hề từ chối. Trong lúc trao đổi khi nãy, cô nàng nhận thấy Dorian Gray này nắm giữ hệ thống trí thức thần bí học rất là vững chắc và phong phú không hổ danh là một thành viên của gia tộc Abraham cổ xưa. Mà phương diện này cũng chính là nhược điểm của cô. Dù cô đã hiểu biết khá nhiều thưởng thức trong giới, nhưng đều bắt nguồn từ những quyển thư tịch và bút ký không có chiều sâu, cũng như việc thu lượm thông tin ngẫu nhiên thông qua việc nghe ngóng và trải nghiệm từ những buổi tụ hội cô đã tham gia Chúng đều không đủ độ toàn diện, không hệ thống và thiếu hụt rất nhiều. Nghe thấy câu trả lời của đối phương, Dorian Nâng Ly cười nói, Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể sở hữu năng lực thần bí và phi phạm. Ở quần Bắc của Bách Lung, giáo đường San Samuel, một nhóm người mặc áo gió màu đen, đeo găng tay đỏ, tiến vào khu vực ngầm. Người cầm đầu là một đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, có nét mặt mềm mại, hai bên tóc mai, dài, sẫm màu, đội một chiếc mũ chóp nổi bật, tay cầm gậy ba toang đen nạm vàng. Ông ta lặng lẽ theo sau, vì cả các đêm dẫn đường, bước vào một gian phòng khá là rộng rãi. Trong đây có nhiều giá sách, bày đủ các loại hồ sơ. Ngồi trên chiếc ghế dựa lưng cao ở giữa phòng là một người phụ nữ tuyệt đẹp mang theo vẻ mị hoặc. Cô ta khoác áo choàng đen dài, đánh mắt xanh, thoa má đỏ. Thấy người tới cũng chẳng thèm đứng dậy chào đón. Đó chính là cựu người thông linh Daly. Suét, tư liệu của các người gần đây đều ở kia hết. Daly ngất cái càm chỉ vào cái bàn ở cạnh cửa. Người đàn ông trung niên gọi là Suét, cười nói. Daly. Sao cô lại được phái tới trông coi chỗ này vậy? Cô hẳn phải đi phụ trách chuyện quan trọng hơn nhiều mới đúng chứ? Không, đây chính là điều tôi muốn. Tôi cần ổn định lại một chút, xem xét tài liệu. Tây Ly cười nhẹ, nó sẽ giúp chấn định quá trình tiến bước của tôi. Nhân loại là sinh vật yếu ớt, cần phải có thời gian nhất định để tính tâm. Không một ai có thể luôn đứng trên đỉnh cao, thưởng thức cảm giác hồi hộp và sung sướng mà lại không cần nghỉ ngơi cả. Phòng cách của cô vẫn chẳng bao giờ thay đổi. Không may thay, cô cũng chưa bao giờ cho tôi một cơ hội, suét bật cười. Tây lì nghiêm túc, lắc đầu mà nói, hiển nhiên rồi. Anh không hiểu tôi, sở thích hiện tại của tôi lại còn càng kỳ quái hơn. Nếu như anh có thể biến mình thành một thi thể giữa nát, hoặc là một bộ xương trần trụi trắng héo, thì tôi chắc chắn sẽ có hứng thú với anh. Cô chuyển ánh mắt qua nhìn vị găng tay đỏ thi the giua nat hoac la mot bo xuong tran trui trang hếu thi toi chac chan se co hung thu voi anh co chuyen anh mat qua nhin vi gang tay đo đung sau suét. Leona, sao cậu lại chọn gia nhập vào đội ngũ của anh ta? Người này kiêu căng ngạo mạng, Lại hèn nhát, lúc nào cũng ảo tưởng là phụ nữ sẽ chủ động nằm sẵn trên giường ngửa ra chờ mình Thành thật mà nói, chẳng lẽ đây chính là đặc điểm của ác mộng sao Nhắc đến ác mộng thì Daily rõ ràng có hơi ngừng lại Leona, bật đặc dĩ đáp Quý cô Daily, đây là do ngài Shesma sắp xếp Vậy à, Tham gia cậu cũng đồng tình với cách nhìn suết của tôi Daily khản giọng rồi kết luận Leona nhất thời không biết nên giải thích ra làm sao Cũng may là an hồn sư Suet không quá để tâm đến lời của Daily tự đi tới trước cái bản chất đầy tài liệu cầm một tập hổ sơ lên xem. Đám người lều cũng vây quanh bắt trước hành động của chấp sự nhà mình. Sau một khoảng thời gian dài chỉ nghe thấy tiếng giấy lật soàn soạt Suet mới thuận miệng hỏi một câu Tình hình ở Bách Lung gần đây có gì mới không? Thứ cô cho rằng đáng quan tâm ấy. Con người của Daily khẽ động suy nghĩ một chút rồi mới nói Mấy vị người phi phạm hợp tác với tôi Có truyền tới một tin nói là gần đây có rất nhiều người đang tìm một tổ chức tôn thờ kẻ khờ cũng đưa ra tôn danh tương ứng. Sau khi dùng tiếng ruen mô tả về tôn danh của kẻ khờ cô nàng khẽ cười nói Như thế tôi đang chứng kiến một tà giáo hoàn toàn mới được sinh ra vậy. Đương nhiên cũng có thể là hóa thân của một người bạn cũ nào đó. Cho ad, anh nghĩ sao? Cho nghiêm túc cân nhắc một hồi rồi nói Chẳng gì cả, tôi chưa hề nghe qua tổ chức tương tự. Lúc ấy thì Leona đang xem hồ sơ chật ngẩn lên trầm ngâm. Liệu nó có liên quan gì tới hai vụ nghi thức của Tarot mà chúng ta đang điều tra hay không? Cả khờ chính là lá bài đầu tiên của bộ bài Tarot. Là lá ẩn chính quan trọng nhất. Tây ly sửng sốt một giây, ngâm nghĩ rồi gật đầu. Một ý tưởng thú vị. Nhưng cũng chẳng có bất kỳ bằng chứng nào. Chỉ thuần túy là suy đoán, còn chẳng được coi là suy luận nữa. Thôi lại không quá tán thành. Leona lộ ra vẻ mặt tươi cười. Cô đại đế từng nói, tạo dựng một giả thuyết táo bạo rồi cẩn thận nghiệm chứng nó là bước đầu. Ở quận Houston, trong cầu bộ grab sau khi rời khỏi giáo đường bội thu, thì Clint đã đi thẳng vào đại sảnh nơi này. Đã nhìn thấy giáo viên dạy cưỡi ngựa Du Mon đang ngồi yên lặng trong một góc, dường như đang băn khoăn điều gì đó. Nhận ra là phải một lúc nữa thì mới đến bữa trưa, Clint liền tới bên cạnh chào hỏi. Chào buổi chiều, Tasim thế nhiên đang gặp phải vấn đề gì khó khăn sau. Tà xìm chật bừng tỉnh vội vàng lắc đầu. Đâu, đâu đâu có. Lẽ nào anh ta vừa làm việc gì trái lương tâm hả? Lên nhủ thầm rồi ngồi xuống chuyển thành cười mà nói tiếp. Tiếc là Alan và Mike đều không có ở đây. Không thì chúng ta lại có một buổi chiều vui vẻ rồi. Tà xìm cũng cười. Họ đều rất bận rộn, chỉ có một ít thời gian rảnh thôi. Không đợi lên mở miệng, anh ta nhìn quanh mà nói. Trời lốc. Có một nhân vật quan trọng rất hứng thú với anh sau khi kè tôi kể lại về hành động của anh, tỏ ý muốn gặp mặt. Anh có nguyện ý tiếp nhận không? Thằng Thán mà nói thì điều này khiến tôi rất hâm mộ. Đây là một cơ hội vô cùng hiếm có. Bạn đã, tôi đã hành động thế nào cơ? Giúp phụ nhân Marie bắt ra nè Hay là họ tống phóng viên Mike đi tới Lầu Xanh? Dù có mấy chuyện đi tới quận Đông, tôi cũng đâu có làm ra cái gì đặc biệt. Nhiều nhất thì anh cũng chỉ biết là tôi có đóng góp đôi chút. Trong vụ án giết người liên hoàn, cũng giải quyết vấn đề ác mộng của bác sĩ Allen nhờ cung cấp một chút tư vấn là cùng. Lên nghe xong câu này cực kỳ bối rối. Qua hai giây, hắn mới thấu suốt nguyên nhân. chắc <cười> <cười> chắn là vị nhân vật quan trọng kia đã hỏi ta sim là có biết nhà thám tử nào xuất sắc không? Và anh ta chỉ có thể nghĩ tới mình, cho nên chủ động phóng đại vài mô tả về mình lên để nghe cho nó thật ấn tượng. Nào là trong vụ án giết người liên hoàn, Mình chính là vị thám tử, thực sự phá được án, Rồi thì chính mình nhận ra, chồng cũ của phu nhân Mary và tỉnh nhân của ông ta đã bòn rút tài sản của công ty. Hắn là mình đã được miêu tả như một vị thám tử tài ba, làm việc vô cùng hiệu quả, thiếu giác còn nhạy bén hơn cả chó phốc. Tấn công vừa nhanh chóng lại vừa chuẩn xác. Đây hắn được gọi là chào hàng lẫn nhau trong kinh doanh rồi. Lên âm thầm thở dài. Hắn cân nhắc một chút rồi mới nói. À Sim, tôi xin lỗi. Nhưng mà là một nhà thám tử tôi có nguyên tắc của riêng mình đó là cố gắng không xen vào sự tình liên quan đến những nhân vật quan trọng. Đối với vũ đài của thượng tầng, chỉ cần một cát hơi nhò nhỏ giữa bọn họ thôi cũng có khả năng mang lại thảm họa không thể gánh chịu cho tôi. Tôi sẽ không vẽ mục tiêu lên lưng mình, cho nên tôi cũng sẽ không đi gặp cái vị nhân vật quan trọng kia đâu. Một khi mà liên lụy đến xã hội thượng lưu thì dễ dàng bị người ta truy vấn ngọn nguồn. Vì vậy trước khi mình trở thành người không mặt Thì không nên mạo hiểm Anh thật là lý trí tasim chẩm ngâm Vị nhân vật quan trọng kia đã dự liệu được phản ứng này Cho rằng kiểu thám tử này còn đáng tín nhiệm hơn nữa Nên người đó mong muốn Anh tiếp nhận một ủy thác Không phải ủy thác liên quan đến xã hội thượng lưu Ồ, ủy thác gì vậy? Lên hỏi tasim bật cười Chính là sự kiện capim Mà anh và Mike thảo luận đợt trước Vị nhân vật quan trọng kia Rất hứng thú với tổ chức sử dụng Bài Tarot làm biểu tượng Người ấy nói là không chỉ có một bản án tương tự thôi đâu, cho nên hy vọng anh có thể tìm ra manh mối có liên quan. Cái gì? Lại để cho mình tự đi điều tra mình ấy à? Lên suốt chút nữa đang nghi ngờ đây là động thái thăm dò của đối phương. Một tổ chức dùng bài tarot làm biểu tượng thì quả thực rất thú vị, đến mình còn nghĩ vậy, nhưng mà mình cũng đâu có muốn bản thân mình... Mà phải rồi, sự kiện ca nhất định là không đơn giản. Gã có tổng cộng tới bốn người phi phạm bảo vệ, nên chắc chắn phải có một thế lực không nhỏ đứng sau lưng. Điều tra chuyện này dính líu đến xã hội thượng lưu cấu xé lẫn nhau, thì khác ở điểm nào cơ chứ? Dù sao thì đây cũng chẳng phải sự tình mà Sherlock Moriarty nên biết. Lên lộ ra biểu cảm suy tư, cân nhắc rồi nói. Muốn tìm ra một tổ chức bí mật là không dễ dàng gì, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Tashim dường như cũng đã sớm đoán trước được câu nói của hắn liền cười. Sherlock, anh không cần phải mạo hiểm, Ý định của nhân vật quan trọng kia là muốn anh chú ý và sưu tầm nhiều tình báo cũng như các tin đồn. Đây là năm bảng tiền mặt kinh phí hoạt động của anh. Dù anh không thu thập được thông tin hữu ích gì, thì tiền này vẫn là của anh, không lấy lại. Mà một khi anh nắm giữ được đầu mối có giá trị, người đó sẽ trả tiền từng cái một, cũng thanh toán toàn bộ chi phí trong quá trình anh hoạt động. What? Điều kiện lại tốt đến vậy sao? Về nhân vật quan trọng kia hẳn là rất quan trọng chuyện này rồi. Liệu người đó có quan hệ gì với thế lực đứng sau cạp phim không đây? Hay là hy vọng có thể tìm ra tổ chức biển, sử dụng bài tarot làm danh hiệu để giúp cho bản thân đạt được mục đích gì đó? Báo phí thanh toán à? Quả thực rất lâu rồi mình không nghe thấy hứa hẹn kiểu này. Khi đối phương đã đi xa đến loại trình độ này rồi, mà một vị thám tử tư vẫn còn từ chối thì thật sự là đáng nghi. Hơn nữa loại chuyện tự điều tra bản thân này, mình là người nắm đằng chui cơ mà. Lên do dự vài giây rồi mới nói, được. Vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Hắn không khách khí nhận tờ năm bảng. Mà ta xin đưa cho, dự định cứ một hai tuần sẽ cung cấp một chút manh mối như thật nhưng lại không phải là thật. Chẳng phải là hội cực quang đang muốn tìm kiếm kẻ khờ đó sao? Kẻ khờ rõ ràng là thuộc về bài tarot còn gì. Hy vọng nhân vật quan trọng kia sẽ một đường truy tìm rồi diệt trừ luôn ngày ấy. Lên lúc này dần hình thành những tưởng tượng ở trong kia se mot đuong truy tim roi diet tru luon ngay a len luc nay dan hinh thanh nhung tuong tuong o trong đau Khu vực ngầm ở dưới giáo đường San samuel an hồn sư Soet, triệu tập đủ đội viên thảo luận xong hành động kế tiếp nên làm như thế nào ông ta nhìn lionel mitchell tóc đen mắt xanh nửa hỏi nửa tra khảo nếu giao cho cậu phụ trách thì cậu sẽ lên kế hoạch điều tra hai vụ án liên quan đến nghi thức ta rốt này kiểu gì lionel hất tóc lên cởi nói đầu tiên tôi sẽ dựa theo mạch suy nghĩ từ trước đảo ngược lại tìm kiếm người hoặc tín đồ của tổ chức muốn truy tung kẻ khờ có lẽ bọn họ sẽ biết được điều gì đó thứ hai Kiểm tra lại hai vụ án trước, đưa tất cả những người có liên quan vào danh sách, bất kể có đáng nghi hay không. Sau đó tôi sẽ dụng năng lực ác mộng để tra hỏi và bài trừ từng người một. Ma quỷ có thể luôn ẩn ở trong chi tiết, ẩn giấu ở trong những người không có khả năng nhất. Tuyết bật cười. Tôi đã xem qua hồ sơ rồi. Hai vụ án này liên quan đến rất nhiều người. Một vụ lại xảy ra. À mỗi vụ lại xảy ra ở hai địa điểm khác nhau. Muốn kiểm tra lại họ một lần nữa thì khá là khó. Và một số lại là người phi phàm, bí mật hoạt động ở thế giới trong lòng đất. Họ luôn biết cách giấu mình. Chúng ta không thể nào nắm bắt hành tung của bọn họ. Nếu muốn điều tra dựa trên ý tưởng của cậu, thì chúng ta không phải cần là một tiểu đội, mà cần ít nhất là 5 vị danh sách 7 của cả gác đêm cùng những thành viên hỗ trợ của bọn họ. Vụ án trọng điểm mà chúng ta phụ trách là bản án triệu hồi ác ma. can it nhat la nam vi danh sach bay cua ke gac đem cung vị găng tay đỏ khác nhắc nhở Leona. Leona không giận mà chỉ cười nói, Tôi biết chứ. Tôi chỉ cung cấp ý kiến thôi, có áp dụng hay không và áp dụng đến mức nào đều dựa vào sự phân phó của đội trưởng. Anh ta dừng lại một chút rồi lộ vẻ nghi hoặc. Tôi thực sự không hiểu vì sao hai vụ án liên quan đến nghi thức tarot kia lại không đặt ở mức ưu tiên hàng đầu. Cái trước thì dính líu đến sự kiện tà thần có ý đồ hàng lâm, so ra còn nghiêm trọng hơn vô số lần so với bản án triệu hỏi ác ma. Soet uống một ngụm cà phê chậm gì gì mà đáp. Nhân lực kẻ gắt đêm chỉ có hạn thôi nên các bản án để phân chia mức độ ưu tiến nhất định. Cho đến bây giờ thì tổ chức bí ẩn lấy bài Tarot làm biểu tượng vẫn chưa biểu hiện ra ác ý gì rõ ràng với chúng ta. Hành động của họ theo một nghĩa nào đó ngược lại còn trợ giúp cho chúng ta. Ví dụ như phá hủy việc chua sáng thế chân thực hàng lâm, lại ví dụ như để chúng ta biết được tay buôn người khả tim không đơn giản. Phía sau sự kiện này còn ẩn chứa bí mật rất lớn. Nói đến đây, ông ta nhắc miệng đuoc tay buon nguoi Ka Pim khong đon gian phia sau Có lẽ... Họ còn giúp chúng ta tra ra được nhiều vấn đề bất ổn. Đương nhiên, điều tra cần thiết thì chắc chắn vẫn là phải có. Không có ai có cách nào cam đoan được, tổ chức bí ẩn kia sẽ trở thành tổ, à, thật trở thành kẻ địch của chúng ta trong tương lai hay không. Tôi hiểu rồi, đội trưởng Suez, chúng ta hãy tập trung thảo luận về bản án triệu hồi ác ma thôi. Leona thành khẩn nói. Mùa đông ở Bách Lung thì không thể tách rời với chiếc lò sưởi âm tường và sương mù. Thời gian trôi như bay ở trong cảm giác âm u, xám xịt và lạnh lẽo. Tựa như chỉ trong chớp mắt, chỉ còn nửa tháng nữa là đến năm mới, Tết đến đít rồi. Lên tắt củi than trong lò sưởi âm tường, mặc áo giê lê, lông dê màu đỏ thấm ở bên ngoài, lại khoác cái áo nỉ hai hàng cúc. Gần ba tuần trước thì Repat rốt cuộc cũng đã nhận được bằng sáng chế xe đạp, bắt đầu tìm kiếm người đầu tư thích hợp trong vòng thứ hai. Ông trùm xe động lực hơi nước là Pramish tỏ ra hứng thú với phương diện này trải qua vài buổi gặp gỡ ba bên đã thống nhất lần đàm phán cuối cùng là vào ngày hôm nay mà trong hơn một tháng này lên đã sống một cuộc sống bình lặng nhờ vào điều tra hắn từng bước tiêu hóa được chút ma dược cho đến giờ muốn tiêu hóa hoàn toàn hắn chỉ còn thiếu một lần chủ động biểu diễn khá lớn nữa mà thôi nếu như không có vấn đề gì quá cấp thiết thì mình nên tránh mạo hiểm Hơn kém chỉ một tháng là cùng cũng không nhiều lên suy nghĩ miên man lấy cái mũ lụa xuống dùng bàn chải và khăn tay vút phẳng lại, phủi đi cho bụi. trước huy chương là nút để lại. Chỉ vào ngày hội tụ là mùng 4 tháng 1, hắn cũng không có ý định là nhất định phải tham gia. Trong quãng thời gian này, tụ hội Tarot vẫn tổ chức định kỳ. Lên nhận thêm một vài tật nhật ký của Russel ở thời kỳ đầu, chứng kiến đối phương từ một con gà nhép chỉ biết ảo tưởng mà không hành động, dần lại trở thành một tay chơi chủ động đi săn hoa. Ngoài đó ra thì hắn cũng không có thu nhật thêm được gì. Đặc tính phi phàm người sói thì đã được giao cho người treo ngược, bán thay, thông qua tay của thế giới. Nhưng trao đổi mua bán, ngân bản như vậy cũng không phải là dễ dàng có được ngay, mà đặc điểm nguyên rùa trong người sói cũng khiến cho không ít người phải chùn bước. Tuy nhiên, mấy ngày trước ở tụ hội Tarot, người treo ngược đã nói với thế giới rằng anh ta đã liên lạc được với một công tượng của giáo hội hơi nước và đối phương có vẻ hứng thú. Hy vọng tuần này sẽ giải quyết xong. Vẫn chưa có manh mối gì về phối phương phong quyến giả cho người treo ngược. Lên chuẩn bị thay đổi tùy thân, cầm ba toang lên, đội mũ bước ra cửa lớn. Phối phương ma dược phong quyến giả là danh sách sáu, sẽ không dễ gì gặp được. Người treo ngược Agret đã đợi hơn một tháng rồi, mà vẫn chưa thấy được tin tốt. Chính nghĩa Audrey thì sau khi trải qua quan sát và khảo nghiệm dài đăng đắng, cuối cùng đã được hội tâm lý luyện kim tán thành. Cô nàng đã báo cáo với ngài kẻ khờ, là hẳn trong tuần này mình có thể chính thức gia nhập tổ chức bí ẩn kia hy vọng nhận được phù hộ để tránh sự kiện ngoài ý muốn vì thế cô nàng đã chuẩn bị sẵn sẽ vơ vét ít nhất là mười trang nhật ký russell từ hội tâm lý luyện kim cho ngài cả cờ mà không cần bất cứ thủ lao nào về phần tiêu bản rong khổng lồ trong kho báu của công tước negan cô đã chứng thực chính là thợ săn não bộ nghìn mặt nhưng vấn đề chỗ là nó chỉ là tiêu bản không có đặc tính vi phạm tương ứng và cũng không có máu Cô nàng còn thiếu bè tôi của ngài cả khờ 2.000 bảng, nhưng phải đến tháng 2, tháng 3 năm sau mới có thể hoàn trả. Vì dù sao thì khi cô trưởng thành trở thành thanh niên, được tham gia vào vũ hội năm mới, nhận quyền quản lý một phần tài sản của bản thân, thì cô vẫn phải chịu sự giám sát của cha mẹ, mà không thể tùy ý bán đi. Hơn nữa cô nàng vẫn thiếu khoản thanh toán cuối cùng của tử tước Clearing, vì vậy cô cần nhiều thời gian hơn để huy động số tiền mặt trong bí mật. Ma khong the tuy y ban đi hon nua co nang van thieu khoan thanh toan cuoi cung cua tu tuoc glirin sư Phil Nhờ sự hỗ trợ từ người trao ngược cuối cùng cũng mua được máu của cá linh biển sâu, thanh toán cho đối phương 320 bảng. Số tiền tiết kiệm của cô giảm xuống chỉ còn 120 bảng thôi. Vì đền bù tổn thất, vì túi dạ dày của thực linh giả cô nàng bắt đầu điên cuồng viết bàn thảo, cấp tốc hình thành sách mới, là một câu chuyện phiêu lưu về tình yêu, lữ hành, bão táp hải tặc và rất nhiều yếu tố khác tổng hợp vào. Thư tín giữa cô và Dorian Gray không hề bị gián đoạn. Đối phương gần đây còn tỏ ý rằng muốn đến Bách Lung để bày tỏ lòng tôn trọng với Olisa, Labiro và Lawrence. Mặt trời Direct thì dựa vào đề nghị của người trao ngược, biểu tiện hoàn toàn bình thường, tiếp tục tuần tra hàng ngày, tích lũy điểm công trạng, không có thử nghiệm bất cứ một nghi thức nào cả. Mỗi một lần gia nhập tụ hội, cậu sẽ thành thạo ra vơ ngủ, tạm thời chưa bại lộ bất cứ vấn đề gì. Bình thường cậu cũng thỉnh thoảng ngủ bù, để tránh xuất hiện sự tình có quy luật mà bị người khác nghi ngờ. Theo lời Cậu thì người chân cừu, là trưởng lão Lowea, không hề rời khỏi đáy của tháp tròn sau 7 ngày cách ly, cho đến nay bà ta vẫn bị giam giữ, còn nguyên nhân thì không rõ. Đám hội cực quang vào ngày ấy tích cực tìm kiếm tiến đồ và bề tôi của kẻ khờ, nhưng dưới nỗ lực kiểm soát thông tin cá nhân ít ỏi của Klen, bọn họ thất bại thảm hại, không thể tìm nổi một manh mối nào cả. Với những người phi phạm biết tới tôn danh của kẻ khờ, thì họ đều hiểu rằng không thể tùy ý tụng niệm chúng. Trừ khi là không còn đường nào nữa, họ chắc chắn không dám cầu nguyện hướng tới một tồn tại có vẻ như sẽ là một ta thần. Lần trước thì em Linh đã nhắc đến đầu mối vật liệu tương ứng sẽ sớm có xác nhận, nhưng vấn đề ở chỗ là hiện giờ mình đã có tiền đâu. Lên vô thanh vô thức lào bầu rồi sách gậy ba tông đi tới cổng nhà luật sư chú Hắn Ánh kéo vang chuông cửa, chủ động là theo bản năng lui lại hai bước. Không lâu sau cổng mở ra, bà lão doris mừng rỡ ràng hai tay, muốn nhào tới chặng tặng cho Glenn một cái ôm nồng nhiệt. Ôi, cái anh bác sĩ lần trước mà cậu giới thiệu cho ta, tuyệt vời quá đi mất. Cơ thể ta đã không được khỏe mạnh như thế này suốt mười mấy năm rồi. Doris thấy ngài thám tử đứng ở xa, liền thu tay lại, chuyển toàn bộ cảm giác vui mừng ở trong hành động thành lời nói. Glenn vừa buồn cười, lại vừa bất đắc dĩ thở dài. Phụ nhân Doris, đây đã lần thứ chín phụ nhân nói điều đó rồi. Hắn trông thấy con mèo đen Brody Ngồi sổm sau giá treo mũ, như là lung lay sắp đổ. Vậy mà nó vẫn luôn duy trì được sự cân bằng. Mình cũng làm được. Lên tự ước lượng. Thật hả? Doris nghi hoặc hỏi lại. Bà ấy ngẩn đầu. Rồi quẳng vấn đề này đi, cười tùm tìm. Cậu đến tìm Jürgen đấy à? Lên lập tức cười. Đúng vậy. Cái loại chuyện mà liên quan đến đàm phán thì chắc chắn phải mời lập sư trên ngược đến mà hỗ trợ rồi. Quận xanh George, phố Ship. Khi Klen và Jürgen bước xuống từ xe ngựa. Họ đã nhìn thấy một con quái vật khổng lồ dừng lại ở trước cửa của nhà phát minh Ripard. Toàn thân nó phủ một màu đen bóng có lắp ba hàng, 12 cái bánh xe. Trên đỉnh có một cái ống phổi cao vút như của tàu thủy, hơi khói từ đó đang bốc lên. Đây là một chiếc xe động cơ hơi nước mà Glenn đã từng thấy trên tạp chí và trên phố. Thường được dân chúng miêu tả nó giống như một chiếc tàu chiến bọc thép, có phần thân to lớn. Nếu không phải là đường phố mới xây sửa lại cách khoảng hai ba mươi năm, thì nó đã choán hết chỗ đi lại của xe ngựa công cộng mất rồi. Vì vậy mà loại phương tiện di chuyển này chỉ có thể thấy được ở những vùng đất và khu vực nhất định nào đó. Đúng lúc ấy thì cửa sổ kính nặng nè và cửa xe được mở ra, có hai bóng người buốc xuống. Một trong số đó là ông chùm xe động cơ hơi nước, Framid Cage, người mà Clint đã gặp qua. Ông ta có một phần tư dòng máu của đế quốc phu sạc, đôi mắt màu lam nhạt. Thân hình cao lớn nhưng cái bụng thì lại phát phì trong miệng còn ngậm một cái tẩu thuốc. Bên cạnh ông ta là một người mặc áo khoác nỉ dày, quàng khăn xám ở quanh cổ, khuôn mặt thì không có gì nổi bật, chỉ là một người có mái tóc đen và đôi mắt xám thường thấy, nhưng lại đem lại cảm giác xa cách. Xin chào thám tử Moriarty, anh đến thật là đúng giờ, đây là luật sư kiềm bạn của tôi, Pacheco Duwey. Khi họ đang nói chuyện, thì hai người đàn ông khác cũng bước ra khỏi chiếc xe động cơ hơi nước khổng lồ, là vệ sĩ của Framid thiếu chuyên nghiệp quá đi mất. lẽ ra họ nên bước xuống trước rồi mở cửa xe cho ông chủ mới đúng chứ. lên lẩm bẩm rồi mỉm cười chào đón, cũng giới thiệu choán luật sư chư cần. trong khi chờ Ripat mở cửa, hắn thuận miệng tán gẫu. ngài Ketch, loại xe động cơ hơi nước này hẳn là rất nổi tiếng phải không? chắc là có nhiều người thích nó lắm. và mỉm cười. những người tự cho bản thân là đúng đắn, nghiêm chỉnh, nói rằng nó trông quá man dọ và thô thiển. còn người thường thì lại mua không nổi, chỉ có tôi một người yêu thích máy móc và hơi nước cuồng nhiệt mới nguyện ý mua nó chủ yếu cũng là vì đường phố quá chật hẹp lên trấn an một câu ramit là nhà đầu tư mắn tìm ra chứ reapat thì chả có công cán gì cả thời điểm đánh bài trong câu lạc bộ crack hắn đã cố tình đề cập tới chuyện này giáo viên dạy cưỡi ngựa tasim mấy giờ mới bảo ramit là người rất thích những phát minh tương tự cho nên đề nghị giới thiệu lẫn nhau điều này khiến clan thở dài vì xúc động quả nhiên là câu lạc bộ là nơi phát triển quan hệ rất tốt. Thành viên gia nhập thực sự chẳng bao giờ để ý tới đồ ăn, rượu và những hoạt động miễn phí trên sân. <cười> Đúng là đây cũng là một nguyên nhân. Dân số ngày càng tăng lên, thành phố càng lúc càng lớn, xe ngựa chắc chắn sẽ bị đào thải vì nó quá chậm. Hiện giờ, thứ mà thế giới này đang theo đuổi là hiệu suất. mít cực kỳ tự tin. Rồi ông ta lộ ra nụ cười. Hơn nữa, tôi cũng vừa mới tiếp nhận một đơn đặt hàng đến từ quân đội. Họ muốn tôi cải tiến thêm vài thứ giống như những gì viết trong bản thảo của Rousseau vậy. Gia tăng lớp giáp bọc thép chống đạn, bao phủ phân bánh bằng dây xích để di chuyển được trên mặt đường băng phẳng, rồi còn thêm cả một cái nòng pháo chính, dày và lớn. Như thế, nó sẽ trở thành một mẫu vũ khí hoàn toàn mới. Bản thảo của Rousseau cơ đấy. lên vô thành vô tức thở dài, thoáng chốc không biết tiếp lời ra làm sao. Ripard cuối cùng cũng ra mở cửa. Trong quá trình đàm phán kế tiếp thì hai nhân vật chủ chốt là Jugen và... Pacheco, hai vị luật sư lúc thì tranh luận lẫn nhau, lúc thì thương lượng các điều khoản cho thân chủ. Còn nhà phát minh Repart thì chưa có chuẩn bị gì, cho nên đứng cạnh ngẩn người ra. Chỉ đến khi người khác hỏi, anh ta mới bày tỏ ý kiến. Đến cuối cùng thì ba bên đạt được thỏa thuận Pramit sẽ đầu tư 1.000 bảng, chiếm 20% cổ phần. Cổ phần của Klein và Repart từ đó cũng hạ xuống theo tỷ lệ lần lượt là 28 và 52. Cùng lúc Pramit chấp nhận mua thêm 18% cổ phần từ Glenn với mức giá yêu đãi, khiến ông ta trả thêm 1.000 bảng sau thuế. Tương tự ông ta lại mua tiếp 9% cổ phần từ Ripart với giá 500 bảng sau thuế. Kết quả cuối cùng, Mít đã trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty xe đạp Bách Lung mới được thành lập, chiếm tới 47% cổ phần. Ông ta chịu trách nhiệm công nghiệp hóa nhà máy và công tác tiếp thị, mà trong tài khoản của công ty thì đã có 1.000 bảng mong ta đầu tư, chính là số vốn ban đầu. Repart là cổ đông lớn thứ hai, chiếm 43% cổ phần, công việc là giúp thiết lập dây chuyển lắp ráp để có thể sản xuất hàng loạt. Lên, chỉ còn lại có 10% cổ phần, trở thành một nhà đầu tư tài chính thuần túy. Mà khi bán đi, 1.000 bảng tiền cổ phần, hắn cũng gia tăng tài sản của mình lên thành 2.235 bảng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là sẽ đủ mua món vật liệu chính của người không mặt. Là một thám tử tư, trong hơn một tháng này, Hắn vẫn luôn tiếp nhận ủy tháp, chỉ tiêu, hàng ngày hoàn toàn là không cần dùng đến tiền tiết kiệm, con phải trả 50 bảng tiền thù lao cho luật sư Dugan, chỉ còn có 2.185 bảng. Quay lại con phải cảm tạ ta sim nữa chứ. Lên nảy ra ý nghĩ, đặt bút ký tên, đóng dấu hợp đồng, rồi đứng dậy bắt tay với Framip và Ripard và nói, hợp tác vui vẻ. Framip đóng cái đồng hồ bỏ túi màu vàng nhìn lướt qua rồi cười. Thông thường thì chúng ta nên tổ chức một bữa ăn để chúc mừng hợp đồng đã được giao kết. Nhưng có một nhân vật quan trọng đang chờ tôi. Thành thật xin lỗi. Nhưng mà sau này còn có nhiều cơ hội khác. Nhân vật quan trọng ư. Lại một người nữa. Người đứng sau ta si à. Người thanh toán tất cả phí dụng cho việc mình dùng thông tin giả mạo chỉ đến hội cực quang kia sau. Lên bỗng hơi trột dạ. liền vội vang nói là không có chuyện gì. Không cần để ý. Rời khỏi nhà Repat sau khi leo lên một chiếc xe ngựa Jürgen đột nhiên hơi cau mẩy. Sherlock, anh đồng ý quá dễ dàng. Sao anh nói vậy? Lên nghi hoặc hỏi lại. Hắn thậm chí còn không biết jurgen đang nói về điều gì. jurgen đáp rất là nghiêm túc. Thời điểm đàm phán chuyển nhượng cổ phần ấy, căn cứ miêu tả của anh cùng với biểu hiện của Framid, tôi có thể tưởng tượng ra tương lai tươi sáng của thị trường xe đạp. Dù hiện giờ đó chỉ là một cái phát minh, giá trị tổng thể là không cao và tuy 5.000 bảng là cái giá rất tốt, Nhưng mà anh vẫn nên giữ lại cổ phần Thì tương lai có thể kiếm được nhiều tiền lời Tôi vốn nghĩ anh sẽ chỉ bán 8% Và cũng tin tưởng Sẽ bán với giá 500 bảng Kết quả anh lại chấp nhận bán 18% Dù chỉ có 500 bảng Nhưng mà anh sẽ thu được lợi nhuận gấp nhiều lần Từ khoản đầu tư Lẽ ra anh không nên vội vàng như thế <cười> Ok, như vậy chúng ta Sẽ tạm thời ngừng lại cái phần đọc truyện này Mình hơi khản tiếng rồi, bye bye anh em